Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mày là người biết chuyện này lâu hơn ai hết Hơn nữa nếu thể tam nổi yên Liệu sòng bầu của tụi mình còn tồn tại nổi không Lúc ấy mày mất việc Lại còn mất luôn cả con châu nữa Cái gì mà còn có con trâu chúng đó nữa Chứ mày tưởng không ai hay chúng mày đem nhau ra ruộng mía Ngày một ngày hai đó hắn Cừng tái mặt Nó không ngờ hạ biết vụ này Cừng run run hỏi Đợi, tại sao chị biết À các cơ hỏi lại Tại sao mày biết vụ tao với thầy San Thì thì chị chị Còn mày cũng thấy chứ gì Có sao đâu Tao không nói ra đâu Thì có ai mà biết được Cũng như mày đừng nói vụ tao Thì làm sao lộ ra ngoài được Cừng đưa một ngón tay ra nói Được rồi Nguèo tay đi Không đứa nào nói chuyện của đứa nào đâu nghe Hà đưa tay nguéo tay với cứng Nàng nói nhỏ nhỏ Chịu rồi nghe Được rồi Bây giờ còn bộ này đây tính kiếm chị nói gặp này Vụ gì nữa cứng hăng giọng từ từ nói vừa qua nghe con châu nói Thằng hai cảnh sát dụ nó hỏi Coi có đứa nào biết lắc bầu cua không Kiếm cho nó mấy đứa Tụi nó định lập vào sòng ngay cạnh mình đó Hà giật mình hỏi thật nhanh Nó nói hồi nào Mới nói sáng hôm qua Lúc con cháu uống cà phê Ở quán hồ tiếu đầu hẻm đó à chửi thể Tổ cha nó Ta đã cho nó ăn rồi mà nó còn muốn phá nữa Thằng này tới xấu rồi sao Cừng nhìn Hà lạc độc Nó là cảnh sát Mình không dễ gì làm gì được nó đâu Hà trợn mặt Cảnh sát rồi sao chứ Bộ dễ đụng vô tụi mình lắm hay sao Mà dù sao thì mình cũng không dám đánh nó Hơn nữa nó cũng có thể đem lính tới dẹp sòng mình cái một Chỉ có cách nếu nó mở sòng Chỉ xúi thầy san dẹp sòng nó thôi Nhưng mà sòng mình cũng tiêu luôn Ừ ai ngu gì mà làm vậy Nhưng mà chuyện này mày không được nói với ai Là mình biết ý định của tụi nó nghe Tao có cách dùng Cả thầy Tam cũng không có nói à Ừ cả thầy Tam nữa cũng không đồ nói bây giờ Để một mình ta lo Mày nói luôn con châu nữa nghe Chỉ định làm gì cái thằng hai cảnh sát đó Hà mềm cười bí mật Mày vừa thấy tao chị bệnh điên không Thấy rồi Có ăn chung gì tới vụ thằng hai cảnh sát đâu Hà cười khảy Mày không biết trong môn phái mình Chỉ được người điên thì cũng làm cho người ta điên lên được rồi chứ Cửng hạ hốc biệt Nó chợt nhớ ra mình đang đứng trong võ đường thầy tư Nơi mà ai không biết thầy tư cũng như những đệ tử ruột của ông Có thể thư ếm người ta một cách dễ dàng Nó liệt thật nhanh bộ nhà Mọi người đang cười nói ồn ào Vô tình cưng nhìn xuống bàn thờ ông ta Những hình nhân bằng giấy vàng Dán kín một bề Nó dùng mình nhìn Hà cực nhanh Không lý nàng đã được thầy tư Chỉ cho phép thư ếm này rồi sao Bỗng cứng trở thiểu Hà đã sắp sửa làm đám cưới với Tam Hai người chung sống với nhau Như vợ chồng từ lâu rồi Làm gì Tam không chỉ cho nàng Tuy nhiên Phép này chưa chắc Tam đã biết Làm gì Hà biết được Còn San chắc chắn ông này Dành 6 câu rồi cứ nghĩ không lý Sàn dám chỉ cho hạ sao Hai người mà lẻo tèo với nhau Cái kiểu này ai biên đó vào đâu Quần điện vừa rồi Thầy tư Nó còn sơi một miếng vậy mà Hà sáng cho một bàn tay hết bệnh Thì nàng không phải tay vừa Cưng vừa mở miệng nói Hà đã kéo vào nhà Bây giờ hình như mọi người quên hẳn bụng con điên vừa rồi. Ai ai cũng hỉ hà nói về nồi cháo cá đang nấu. Hà nhìn trước nhìn sau không thấy ai đấy. Nàng lẹn ra ngã sau tới chợ nhỏ tìm thằng hai cảnh sát. Bây giờ nhất định y đang la cà ở quán cà phê đầu đó trong chợ. Hai cảnh sát ngồi nhâm nhị cà phê. Ngợt gụ bảo hai quẻ. Em nhịp kia, chúng nó làm ăn kia tại sao anh lại ngồi không được hả? Mai Quê nhìn qua đường, sòng bầu cua của hạ lớp trong lớp ngoài đông nghẹt. Có lẽ dân trong xóm lao động này dư dả, làm sao mà cứ hết chỗ nào có ba vụ đỏ đen là loại bu lại. Đầu tiên còn sổ sổ của nhà nước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net